các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Oán đờ và dị truyện này là lần đầu tiên của tác giả vô danh uh, mà cái truyện Ngọc Lâm đã thương thảo để mua được cái bản quyền của dị truyện này. Dị truyện kể về cái chuỗi cảm xúc của một người chồng, người cha làm nghề lái xe vào những cái ngày dịp cuối năm. Những tưởng đầu thì lão Tú̃n tức là người lái xe ấy sẽ mang về cho con được bộ quần áo mới nhân dịp này tiếp. Nhưng tai họa đã ập đến trong đường trên đường mà anh đã đi giao nốt cái chuyến hàng cuối đó. Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này để cùng tỏ tường và biết được chi tiết của nội dung câu chuyện này nhé. Chị Ngọc Lật xin trân trọng giới thiệu. phóng độ đỏ lòng người xa xứ. Đã mấy năm nay Tết vắng nhà. Sắp đến Tết rồi. Lão Tuấn già với tay tắt cái đài radio để có thể tập trung lái xe. Hôm nay là cái đơn cám chim cuối cùng của đêm 29 Tết rồi. Sương gió vẫn cứ mịt mù cả con đường vắng vẻ. Lão có một chút vui sướng, cả một năm trời làm việc cũng tích góp được một chút ít. Trong vô thức, lão lại sờ tới cái bộ quần áo mới mua được cho đứa con đặt lên nấm của gã. Một âm thanh điện thoại đã vang lên. Trên màn hình hiện lên một dòng số quen thuộc, là vợ của lão. "Alo, mình à. Chuẩn bị đồ lễ cúng giao thừa chưa? Anh sắp về với mình rồi đây. Xong rồi, anh nhớ về sớm nha. Con nó ngóng quần áo mới lắm rồi đấy." Mụ vợ của lão thỏ thẻ, nói chuyện được râm ba câu thì lão Tốn cũng nói tắt máy để lão tập trung lái xe. Vợ của lão cũng đồng ý ngay. Lão Tún lại tiếp tục bon bon trên đoạn đường vắng, miệng thì ngân nga một bài hát vui vẻ của ngày Tết. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Lão cứ vẻ vờn mãi, bất chợt đi qua một cái ổ gà, có sự rung lắc làm cho cái điện thoại đang đặt ở trên khung ghế vô lăng rơi mạnh xuống, hình như là còn vỡ cả màn hình. Tiếng sực bố nó, vừa hát mấy câu mà đã vỡ bố cái màn hình điện thoại rồi chết tiệt. Lão lẩm nhẩm, lại cúi người xuống một chút để mà với lấy cái điện thoại xem tình hình như thế nào. Đột ngột rầm một tiếng, trong cái khoảnh khắc lão mất tầm nhìn, hình như xe của lão đã đâm phải cái gì đó. Thôi chết mẹ rồi. Thôi thôi chết mẹ tôi rồi. Lão tốn lẩm bẩm, vội vàng theo quán tính mà phanh gấp xe lại, lao ngay xuống dưới mà xem xét tình hình. Cứu, cứu với đầu quá trời ơi, cứu với. Lúc này, từ đằng sau phía đuôi xe, một âm thanh khẽ khẽ của một người đàn ông vang lên trong nỗi tuyệt vọng. Lão Tún sợ đến xanh cả mặt, vội vàng quay về phía đằng sau mà run rẩy lẩy bẩy. Đến lúc này thì lão mới thấy, dường như có một người đàn ông bị mắc vào giữa cái khoảng trống giữa của cả hai cái lốp xe. Cả người thì đã nát bấy cả ra, một đờm máu kéo dài dưới đất, chứng tỏ lão Tún đã kéo lê người này cả chục mét. Ôi trời chết mẹ rồi, sao đèn thế? Lão Tún khẽ cất giọng trong cái nỗi bàng hoàng, cánh tay run run mà với lấy cái đèn pin trong túi quần, bật lên, rọi thẳng một mạch về cái gương mặt của người bị nạn. Chỉ là thoáng đó mà lão Tún đã sợ đến ngây người. Cái kia cả người chỉ toàn là máu, một nửa gương mặt chỉ chẹt cho đến biến dạng, máu thịt nhão nhẹt không có còn rõ nổi hình dung. Sầm da kẻ này cũng đã yếu lắm rồi, chỉ còn có thể giơ lên cánh tay đã bị đứt lìa ba ngón về phía của lão Tốn. Cất cái giọng hấp hối mà kêu cầu, "Cứu, cứu với, cứu với đạo qua." Lão Tốn bị một cảnh này dọa cho đếm ngẩn cả người, hai chân tê cứng lại như là bị một thế lực nào đó thao túng vậy. Phải mất một hồi sau, lão mới có thể hoàn hồn lại được một chút. Ấy thế nhưng việc đầu tiên lão làm đó chính là không phải là cứu người, mà lại chính là nhảy lên khoang lái với lấy cái điện thoại bị vỡ màn hình của mình, gọi đến một số điện thoại mà lão nghĩ có thể giúp cho lão ngay lúc này. Alo, alo, sếp, sếp à, em em tũn đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net